Sơn Phước. sau trận đánh ấy trung đội trưởng tấn xin điều hón về tiểu đội trinh sát của phiến quyết tâm chiến lược của địch là bằng mọi cách xây dựng căn cứ núi cấm thành thể trường, ta thế trên mất mặt trên trường quốc tế trong việc rút quân khỏi Việt Nam. Hai quyết tâm tài thao trí thắng. mạnh chiến phán cho khỏi khỏi Hai nhau, lĩnh, giành chiến vào bàn đàm nào căn diện quân Nam. nên bên nào có bản lĩnh, có tài lực thao quân cứ có đủ mưu trí sẽ giành được cục quốc việc cao có có lực có được Mỹ mưu để đảo đẩy đủ áp Paris, gặp giữ bí sự, sẽ nhiệm vụ của tiểu đội trinh sát đã được quán triệt là bí mật trinh sát không bộc lộ hành tung trừ trường hợp bất khả kháng Từ k hón u Chuyến rừng trinh trinh không nam, đường Bàn nhằm hướng hiệp đức mà tiến. xa, xa A phía La của cách cắt đức sát sát theo hiệp h lưới đội đi về mà và được ồ n diễn n g đội ra h thế tiếp tiểu thuyết trận Thu nghe phía chiến nhà Khánh Hón nào? bạn văn giọng Loan. và Mời quý Quốc qua sau vị Vũ các của đọc đ ư phân công cùng hai chiến sĩ nữa mang bi đông xuống khe suối ở chân cao điểm lấy nước họ m ú c đầy các bi đông thả vào mỗi bữa i viên việc, giới, kiểu cởi. nhiêu hôi biến, lại suối. đông được nước, nước uống. Xong việc, anh em tranh nhau, cảnh chuồng nhọc tan nhau anh còn xuống một em tắm mệt mồ em thế thủ thay theo thay vừa vừa và về, lọc là họ cho Bao kéo ba b tối hôm đó toàn đội ăn lương khô vượt qua chặng đường dài trèo đèo nội suối núi cao vực sâu áp sát đến căn cứ địch trung đội trưởng tấn cho anh em nghỉ sớm họ căng võng bù trong rừng theo đội hình chiến đấu cắt cửa gác mỗi phiên một tiếng tuân thủ quy ước mật khẩu của trung đoàn cẩn thận đồng hồ trên tay hóm chỉ tám giờ tối anh được phân công gác ca thứ nhất bỗng có tiếng xéo xéo rộ lên một quầng lửa t ó é ra ở phía đồi gần căn cứ hiệp đức rồi tiếng đạn pháo nổ chát chúa đội hình trinh sát vẫn ngủ yên lành họ là những người lính đã quá quen thuộc với bom đạn chiến trường chẳng ai còn lạ lẫm gì với chuyện pháo địch bắn tọa độ cầm canh hù dọa kiểu này cả không gian yên tĩnh được một lát lại một quầng lửa và một trái pháo n ữ a ói lên gần với trái pháo cũ mặc pháo địch cứ bắn và lính ta cứ ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra hón xem đồng hồ kim dạ quang xanh mờ đã chỉ hết một tiếng nhẹ nhàng anh bấm vào chân phiến phiến đang ngon giấc bị bấm chân lồm cồm ngồi dậy đổi gác trời không trăng nhưng đầy sao sao cứ nhấp nha nhấp nháy như chẳng bao giờ biết mỏi nếu không có tiếng pháo địch lát lát lại ré lên thì đêm ở rừng thật là yên tĩnh tiếng côn trùng hình như cũng quá quen thuộc với tiếng đạn pháo nên cứ gì gì đều đều du cho con người ta ngủ có tiếng sụt soạt đâu đó lẫn trong tiếng gió thoảng phiến xoay nòng súng và căng mắt nhìn trời mờ mờ nhờ ánh sao thám báo địch hay quân ta anh nhẩm mật khẩu hỏi hà nội đáp sài gòn biết đâu là một toán lính trinh sát của ta cùng tham gia trinh sát cứ điểm địch bình tĩnh người lính ở chiến trường không được chủ quan dù là một tiếng động nhỏ nhưng cũng không vì thế mà thần hồn nát thần tính vội lộ bản thân mình phiến thu mình hạ thấp người khẽ khàng lách người luồn đến gốc cây bằng lăng da trắng lỗ bỗ loang lổ đối diện không thấy có tiếng động gì khả nghi ngoài tiếng chít chít từ phía trước thì xa lũ chuột rừng hay lũ trồn đất đang đi kiếm ăn đêm ở rừng trường sơn đám thú này không thiếu chỉ có điều chúng khôn danh đến mức đáng thắng p h ụ c đôi khi trông cứ nhởn nhơ tưởng có thể v ô được chúng ấy thế mà chỉ cần sẽ động tay động chân chúng đã vút đi trong chớp mắt thì ra trong bộ não động vật của chúng chúng coi con người chẳng thân thiện chút nào đạn pháo địch cứ đùng đ o à n cầm canh xung quanh căn cứ hiệp đức mỗi lúc một quả ban đầu mau sau thưa dần đến gần sáng mới dứt hẳn phiên gác cuối cùng trong đêm đã hết trung đội trưởng tấn nhắc mọi người chuẩn bị hành trang lên đường đến vị trí tập kết Bây bằng bản đây, phân giờ giáp động người trọng, không được phép sai sót. Dự kiến dừng trong độ giờ đồng hồ sẽ đến điểm cao năm. Từ đây, bằng ống công thời điểm mọi sai kiến điểm Hiệp Đức. Toàn đội sẽ đối chiếu với bản đồ, phân công các mũi trinh là lính luồn hành Toàn sót. Từ thể sát hết sát. địch, phép hồ nhòm hầu được độ đến được Đức. đồ, năm. các của cần cẩn cao có căn cứ quan sẽ sẽ Dự đêm nay và đêm mai các mũi sẽ bò vào căn cứ xem xét kỹ lưỡng hệ thống hàng rào các bãi mìn phòng thủ của địch không những thế trung đoàn còn yêu cầu phải trinh sát từng vị trí lô cốt hầm ngầm nhất là các hầm ngầm dấu xe tăng xe bọc thép đo từng kích thước lỗ châu mai đến từng khẩu pháo tính toán từng khoảng cách giữa các vị trí cần thiết trinh sát điều nhiên căn cứ địch là phải thế biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chiến tranh mà muốn chiến thắng phải biết nắm thắt lương địch mà đánh không cho chúng tận dụng được sức mạnh của máy bay Xe t ă n gần và phi pháo g trưa toàn đội đã đến điểm cao tám chín năm từ điểm cao này toàn bộ căn cứ hiệp đức đã nằm gọn trong tầm quan sát của trinh sát ta đúng như trung đoàn đã tiên liệu quãng đường chim bay chỉ hơn cây số nhưng để đến sát hàng rào bùng nhùng đầu tiên cũng phải vượt qua một quả đồi với rừng tái sinh có nhiều cây bụi lúp xúp trung đội trưởng tấn phân công hai chiến sĩ cảnh giới còn lại tìm vị trí thuận lợi Dùng ống nhòm hướng về c ăn chưa xong trung đội trưởng kéo mọi người đi sâu vào vạt rừng tìm chỗ bằng phẳng trải bản đồ đánh dấu các vị trí đồng thời thống nhất các mục tiêu cần trinh sát họ chia căn cứ địch ra làm hai phần đông bắc và tây nam và chia đội hình trinh sát ra làm hai mũi mũi đông bắc do phiến đảm nhiệm mũi tây nam do minh phương đảm nhiệm trung đội trưởng tấn phụ trách chung nhưng tham gia trinh sát cùng mũi của phiến các mũi trinh sát có nhiệm vụ bám chắc các mục tiêu đã được phân công ra soát kỹ lưỡng trên thực địa trinh sát kỹ các hầm ngầm công sự đặc biệt các cửa hầm lối lên phản kích của bộ binh sẽ tăng địch có như thế Sau xung này khi k í chiều vào căn cứ địch, đ bộ ộ ta nắm chắc không chắc chỉ địa địa phải xuống dần bọn trực thăng vẫn quần đảo trên những cánh rừng phía sau lưng họ tốn bao nhiêu công sức và phương tiện chiến tranh tối tân với những luận điệu tâm lý chiến sặc mùi mị dân kẻ địch tưởng có thể ngăn chặn được bước tiến của quân ta chúng không thể ngờ rằng đội trinh sát của trung đội trưởng tấn đã bám đến tận sát bóng chúng đúng là chân đèn là nơi tối nhất các trinh sát kệ những đòn hú họa của địch tranh thủ tản ra vừa cảnh giới vừa nghỉ ngơi chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ sắp tới lưng lửng chiều mặt trời đã tranh c h á c h những đám mây trắng suốt vẫn bay lang thang trời loang lù xanh trên đầu như khoe vẻ bình thản mặc những bóng trực thăng tha hồ k hối đục các trinh sát bắt đầu làm công tác hóa trang quần áo được cho vào bòng giấu kín trong những lùm cây trên mình mỗi người giờ chỉ bận một cái xà lòn bó sát người đầu bịt mũ vải họ dùng đất mịt nhọn nồi trộn với lá khoai lang non giã nhỏ bột xanh bột nâu mang theo chít vào người vào vải vào chân tay mặt mũi chẳng mấy chốc họ đã biến thành nửa như mô đất nửa như khúc gỗ mục trông xa loang loáng lẫn vào bụi cây túm cỏ hình sáng con người bằng xương bằng thịt của họ đã biến mất hòa lẫn vào thiên nhiên đất đai rừng núi quê hương họ chìm vào đó lấy đó làm nơi ẩn giấu không để ý kỹ cách xa vài mét không ai nhận ra họ súng ống cũng được hóa trang đến móc sắt cây trống dây buộc để tách rào thép gai cũng loang lồ cùng da thịt họ họ thoa lên người thuốc chống mũi vắt mặc dù đã phơi xương gió thường xuyên nhưng họ vẫn thoa thêm thuốc làm mất hơi người để tránh b é c dê phát hiện họ lần móc sắt dây buộc cây trống vào xung quanh sàn lọn trời nhập n h ọ a các trinh sát bắt đầu lên đường khoảng chín giờ tối hai mũi đã áp sát hàng x à o b ù n g nhùng đầu tiên bảo vệ căn cứ pháo tọa độ cầm canh của địch vẫn ì o à n g đ ều đặn trên trời pháo sáng như những bóng đèn treo lơ lửng khiến căn cứ đ ị n h lúc sáng tựa như ban ngày lúc tối đen như mực phiến nhanh chóng lợi dụng ánh đèn dù quan sát kỹ hàng rào ngoài cùng không thấy có lựu đạn gài hay mìn phát sáng cỏ mọc lấp sấp sau khi dùng que dò mìn vướng nổ anh nhường lối cho hón trườn lên phía trước mở đường âu cũng là để hón được cọ sát thực tiễn khi đi trinh sát hón rút dây và móc thép thực hiện các động tác xé lớp rào bùng nhùng nhanh gọn và dứt khoát như một tay lính chiến thực thụ lối vào được mở hón kiểm tra kỹ mặt đất để đảm bảo thật an toàn trước khi bỏ vào theo thống nhất hón và phiến vào trước trung đội trưởng tấn phẩm và lương bỏ vào sau họ nhanh chóng vượt qua lớp rào bùng nhùng đầu tiên tiếp tục ra mìn trước khi bỏ tiếp người lính trinh sát thường xuyên phía ả i tiếp cận với các loại nhiệm trên thận trọng thừa. thành cận các căn cứ địch, cho nên sự thận trọng không thừa. Chỉ cần mìn đường nên không không những không hoàn vào vụ, là lộ sự sơ sẩy b mật mũi trận tới đánh, ảnh hưởng tới các mũi công các kích c ủ trong a Phía mà tính mạng tính t cũng không giữ được. Phía trong lớp hàng rào bùng nhùng là lớp hàng rào cũi lợn khoảng cách giữa hai lớp hàng rào này chừng tám mét hón thận trọng dùng que kiểm tra mìn vướng nổ đây rồi một sợi dây chắc mảnh nằm lẫn trong lớp cỏ được phát hiện hón nhẹ nhàng lần theo dây tìm đến hai trái mìn hai bên sẽ sàng làm các động tác vô hiệu trái mìn trước khi tháo móc nối thằng địch rất khôn ngoan và xảo quyệt thường thường chúng hay trôn kép hai quả có khi ba quả quả trên và các quả dưới tháo được quả trên không kiểm tra cẩn thận cứ thế nhấc lên lập tức quả dưới nổ nhưng hôm nay chỉ cần mở lối trinh sát nên sau khi gỡ dây vướng nổ ra hón mặc kệ cho những quả mìn nằm đấy c h ơ mắt ếch nhìn trinh sát ta ra vào hón dùng tay kiểm tra mặt đất không thấy có mìn sâu thế là an toàn cho đường tiến anh đã áp sát được hàng rào cũi lợn ở hàng rào này kinh nghiệm cho biết địch thường gài các loại lựu đạn nổ tức thì lựu đạn m ò vịt và pháo sáng chỉ cần sơ sẩy không kiểm tra kỹ vội dùng cây chống dây thép gai lên là lập tức lựu đạn hoặc pháo sáng được bật chốt kích nổ gặp lựu đạn thì trinh sát cầm chắc cái chết gặp pháo sáng pháo sẽ phóng lên cao có khi hàng chục mét sáng trói thế là địch được báo động đạn sẽ vãi ra như mưa hón kiểm tra lại một lượt ba quả pháo sáng bị hón xoay lễ về vị trí an toàn hai trái lựu đạn mỏ vịt chốt đã được kéo ra chỉ còn tí chút bị gài lại khóa mõm giờ dẫm kiểm tra mìn sâu không có chắc ăn rồi hón lấy cây trống móc thép trống và móc các lớp dây thép gai lên trườn qua thế là đã qua được hai lớp rào đến lớp hàng rào mái nhà ở đây đ ị c h không chỉ gai lựu đạn mỏ vịt lựu đạn nổ tức thì mà còn treo lủng lẳng các ống bơ động đến các ống bơ này nó mà kêu lên thì cũng rách việc không khác gì báo động cho lính k h á c những ống bơ này chẳng có chốt mà hãm chỉ có mỗi cách là hành động thật khẽ khàng chống các lớp thép gai lên sao cho thật êm ái kiểm tra dò m i ề n trên mặt đất hón phát hiện ra mấy trái m i ề n sâu loại m i ề n này hón đã va chạm nhiều trong quá trình tập luyện nó chỉ phát nổ khi đủ lực đè lên và thường được trôn hai ba quả một vì thế anh nhanh chóng bới xung quanh để lộ ra chừng khoảng một phần ba trái rồi dùng tay xoay gài chốt hãm lại kiểm tra phía dưới không có mìn kép thế là an toàn pháo sáng định vẫn cầm canh treo trên đầu nhưng giống như người t h ô n g manh địch chẳng nhìn thấy gì dù đèn rõ sáng mũi của phiến vẫn lầm lụi t ư n g t ấ p một nhẫn nại và kiên trì dò mìn tách từng lớp hàng rào vượt đường tuần tra tiến sát đến lớp rào bùng n h n g nữa những trái mìn claymore màu nâu nhạt được đặt khéo léo ẩn trong những búi cỏ t r i ề u cong hướng s a ngoài n g khi phát hiện ra đối phương tấn công địch sẽ ấn nút điều khiển điện thế là cả d à n claymore đồng loạt phát nổ sức công phá thật lớn bán kính sát thương lên đến cả trăm mét đổ gần xe tăng cũng còn bị đứt xích uống chi con người hón được bổ sung khá nhiều kinh nghiệm vượt rào anh dẫn cả đội áp sát lớp rào cuối cùng lớp rào này là lớp thép gai kép nó quá đơn giản đối với hón thế là hón đã vượt qua được thử thách đầu tiên trong nghề trinh sát anh thấy l â n l â n trong lòng người chiến sĩ ra trận bao giờ cũng có những giây phút sợ sệt thậm chí hoảng loạn te cả sát quần khi nghe tiếng bom pháo tiếng đạn chiêu chiếu bay trên đầu cái cảm giác chết chóc luôn đe dọa họ âu đấy cũng là lẽ thường tình con người sinh ra không ai là không sợ chết nhưng rồi sau đó quen dần mọi chuyện trở nên bình thường họ trở nên dạn dĩ khôn ngoan và nỗi sợ hay bản năng cũng chẳng còn dọa dẫm được họ hón cũng vậy tuy nhiên bây giờ không phải lúc gặm nhấm niềm vui đó bao nhiêu gian khó còn đang đợi anh ở phía trước chờ cho pháo sáng tắt lợi dụng bóng tối các trinh sát vọt qua con đường nhựa tuần tra của địch kể từ lúc này mỗi người trong mũi tàn ra tiếp cận các mục tiêu đã được phân công hón được giao trinh sát các lô cốt địch các lô cốt này đặt cách nhau chừng ba mươi mét một im lìm và lì lợm trong đêm tối anh nhanh nhẹn áp sát một lô cốt nửa nổi nửa chìm loại bong cây này thường được địch đúc sẵn chúng chỉ cần dùng máy xúc Đào sâu c h ừ nhưng g mét rưỡi là c o trực thăng cầu lên, lắp ghép. h lên n lắp ở đây chúng đổ trực tiếp tại chỗ các lỗ c h â u mai như hình thang được xóe ra các hướng đen ngòm và bí ẩn xung quanh v à trên nóc lô cốt địch xếp các bao sắc rắn chứa cát dày hàng mét những lô cốt kiểu này không dễ gì phá hủy được vì bộc phá chứ đến đạn pháo cũng khó xuyên nổi những lớp bao cát ấy các cánh cửa l im im. ụ trung vào thép n liên bảy ly sáu mươi hai đại liên một mươi hai ly tám được xếp dày đạn khệnh khạng trách nòng ra các hướng loại này dễ gây thương vong cho bộ binh ta nên theo yêu cầu của trung đoàn được trinh sát chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng Hón trinh pháo pháo khoảng hơn chục phân nửa liệu pháo 130 ly của ta. Thực tế cho thấy, chiến chỉ hơn pháo ta chút ít, nhưng chậm. thì trận này bắn bằng nửa trường cũng bắn nạp đạn、chậm. Nếu dùng bắn gián tiếp tục sát tầm ta. tế ta ít, tốc tiếp rất loại liệu Các có cây của cả của số, địa độ vua xa ly. ly ly Mỹ kém. kể nên trong các cuộc đấu pháo địch thường lép vế so với ta là vì vậy vừa lẩn vào khe tối chuẩn bị trinh sát nhà chỉ huy phía đông bắc của địch thì hón chợt nghe có tiếng kẹt cửa khe sáng đèn nê ông lóe lên kéo thành vệt trên nền sân hón vội nằm ép xuống lề cỏ một ả điếm trên người không có lấy một mảnh vải che thân từ trong nhà chỉ huy õng ẹo bước ra theo sau ả là một con b é c dê to như con bê Ả cứ trước ô n ngồng, nghẽu nghện bước qua khoảng sân g bước qua t ố xuống n ngồi hón nằm vài mét. Rồi có tiếng xòe xòe, lúc to, lúc nhỏ, nhanh n g và vài rồi đái Mùi sổm mét chậm xòe xòe cách chỗ có lúc lúc lúc lúc Thì to ra, Ả hoàn a mùi son phấn v cả mùi khai ư ớ cảnh dài của điểm pha q u y ệ vào n a u đến trớ m lợm t ư chiêu o ả n cảnh chớ c đó không còn con đường nào khác hón đành thu mình nằm im như chết c ò n bé dê quanh quẩn bên ả hết h à những thú mùi quen thuộc à xong việc quyết một tiếng sáo dáng chừng gọi chó vào nhà tiếng bước chân à xa dần hón mừng tưởng đã thoát nạn bỗng con chó dừng lại rồi sộc tới bên hón hón vẫn nằm im như chết kinh nghiệm hón được truyền lại từ các trinh sát đi trước là trong tình huống này phải nín thở nằm im mới đánh lừa được chó trên người hón không còn mùi cơ thể sống nữa Tất con chó phả hơi nóng trên đầu trên cổ trên lưng hón giá như nó nghi ngờ bập hai hàm răng vào thân thể anh thì không biết điều gì sẽ xảy ra hón thấy một c o n lạnh lẽo chạy dọc từ đỉnh đầu xuống sống lưng s ờ n hết gái ốc người hón cứng lại anh chờ đợi cái giây phút ghê rợn sẽ diễn ra thời gian như ngừng trôi tất cả mọi thứ tưởng chừng đông cứng lại tự nhiên có tiếng sỏi rơi lắc rắc phía sân con chó vểnh lên lao về phía đó trong nhà viên chỉ huy lầu bầu dáng chừng phải chờ đợi ả điếm quá lâu nên cơn khát đ ỉ n h như hối thúc rồi tiếng huyết sáo gọi chó của ả điếm từ trong nhà vang lên như để mau chóng đáp ứng yêu cầu của chủ hón nghe rõ con b é c dê hực hực ra chiều mừng rỡ và tiếng gài then cửa lách cách thế là thoát nạn hón d ù n g mình ngẩng đầu lên h o à n g sân đã trở lại tối om và vắng lạnh thật hú vía giữa lúc đó phiến bò tới bên hón thì ra sau khi trinh sát các tuyến đường hầm tìm được các cửa hầm phản kích cũng như hầm g i ấ u xe tăng của địch phiến quay lại nấp trong bóng tối phía sau anh chứng kiến giây phút con bé c dê vờn quanh hón mà rợn tóc gáy không còn cách nào để giải thoát cho hón phiến đành vốc nắm đất sỏi ném bừa đánh động cho con chó chạy đi may mắn cho hai người con chó không phát hiện điều gì khả nghi ở mô đất trước mặt lại nghe tiếng động tiếng huyết sáo thế là nó vội lao vào nhà cùng ả điếm tim hón vẫn còn đập thình thịch mồ hôi túa ra nhớp nháp anh g ư a tay nắm chặt bàn tay của phiến c h ấ n tĩnh lại hai người tiếp tục công việc trinh sát các vị trí khác khi trời nhờ nhợ sáng cả năm người trong mũi của phiến đã rút ra đến hàng rào bùng nhùng ngoài cùng sau khi đã hạ hết các cây trống các móc sắt và dây buộc vuốt lại các b ố i cỏ về tư thế tự nhiên mọi người nhanh chóng vận động về vị trí tập kết trên cao điểm 8-9 m m năm mũi của tiểu đội trưởng minh phương cũng đã hoàn thành nhiệm vụ các trinh sát trực tiếp báo cáo với trung đội trưởng tấn từng vị trí được phân công trung đội trưởng đánh xấu vào bản đồ ghi chép tỉ mỉ các ý kiến nhất là các vị trí công sự ngầm mà các trinh sát đã phản ánh anh dặn mọi người tranh thủ ngủ lấy lại sức để chuẩn bị tiếp tục công việc của đêm còn lại Trung đoàn trường, trung đoàn núi thành trờn trong ngủ. Suốt cả tuần tây mắt thần thép trong tâm cung đoàn đoàn núi ngủ. nay, hình ảnh căn ngoại vòng căn núi mệnh danh là con mắt thần, cánh cửa thép bảo vệ, cứ lúc ẩn, hiện trong tâm trí ông. giấc địch được bảo là lúc lúc vi chậm phía cả cứ cứ cấm của cửa cứ ba vệ, trí những thông tin từ cơ sở ngoại tuyến về sức mạnh tấn công và phòng thủ của các căn cứ này khiến ông hết sức lo lắng thằng địch rất có kinh nghiệm xây dựng công sự hầm ngầm chả thế mà trận play k ầ n chúng đã chống trả quyết liệt quân giải phóng phải dùng hơn một trung đoàn đánh đến năm trận thương vong không nhỏ mà vẫn chưa thắng cuối cùng lính ta phải vác pháo tám m ă m và một trăm linh năm ly lên các cao điểm xung quanh bắn trực diện vào các công sự ngầm của địch mới tiêu diệt được chúng ở căn cứ ngoại vi núi cấm này địch đã đông được trang bị vũ khí hiện đại Lại lên giao kiên chui có cố. chúng có công cứ cửa hệ thống hầm ngầm và giao thông hảo kiên cố. Vì vậy, chúng có thể chui lên, phản hầm ta từ bất ngầm nào. và Vì vậy, đặc biệt khả năng phối hợp liên hoàn giữa các căn cứ địch rất linh hoạt các loại máy bay từ máy bay trinh sát trực thăng đổ quân đến máy bay ném bom các loại kể cả b 5 2 của chúng phối hợp với nhau chặt chẽ rồi xe tăng xe bọc thép â m â m i ể m trợ lẫn nhau phản công các loại pháo địch giải khắp các căn cứ tuần cấp núi cấm thượng lâm sẵn sàng k ạ c lửa ứng cứu nhau lúc lâm nguy điều ấy càng khiến trung đoàn trường hồng trương lo lắng băn khoăn mất ăn mất ngủ núi cấm là quả đấm thép của mỹ ngụy ở khu vực miền trung mất núi cấm là mất căn cứ chiến lược xương sống việt nam hóa chiến tranh của mỹ vì vậy đây là mục tiêu sống còn của mỹ ngụy phải giữ còn về phía ta bộ chỉ huy mặt trận hạ quyết tâm phải tiêu diệt căn cứ núi cấm để phối hợp với chiến thắng ở các chiến trường khác buộc mỹ phải chấp nhận xuống thang ngừng ném bom miền bắc ký hiệp định paris tiến tới rút toàn bộ quân mỹ khỏi miền nam bộ tư lệnh chiến dịch đã điều trung đoàn pháo binh hồng hà với ba trụ khẩu l ự u pháo và pháo nòng dài trung đoàn xe tăng sao vàng với các loại xe tăng t năm m ư t năm m ư ơ m và đoàn pháo cao xạ hoàng liên với các loại pháo ba mươi bảy ly năm mươi bảy ly về đây tập trung tác chiến cùng sư đoàn chu lai và các tiểu đoàn của tỉnh đội quảng đà bằng mọi cách bầm nát căn cứ địch quyết tâm của trên đã rõ bộ chỉ huy mặt trận cụ thể hóa bằng các giai đoạn chiến dịch đối với một kẻ thù giàu có binh hùng tướng mạnh vũ khí tối tân như hoa kỳ không thể chỉ lấy ý chí quyết tâm ra mà thắng được chiến lược đánh lui từng bước đánh đổ từng bộ phận tiến tới đánh tiêu diệt địch hoàn toàn được quán triệt đến mọi trận đánh vì vậy trong chiến dịch này việc đầu tiên cần phải làm là đập tan các căn cứ ngoại vi bảo vệ trước khi tung lực lượng chủ công đánh tiêu diệt căn cứ trung tâm núi cấm Trung Thành đoàn núi được các trung đoàn khác được phân công tấn công địch ở các mũi khác đây là những khúc dạo đầu chuẩn bị cho đòn quyết định của sư đoàn chu lai với các đơn vị tác chiến hợp đồng xóa sổ căn cứ núi cấm các trung đội trinh sát được tung đi điều nghiên các căn cứ Chiều qua, trong u n g đ à t r ư n Hồng Trương cùng toàn ba n căn h huy trung đoàn đã nghe trinh sát báo cáo tình hình. Sao bàn trận đánh đã được hoàn chỉnh với đầy đủ các thông số trinh sát thu ỉ trung đầy sát trận sát Trong đoàn bàn đã đã được đủ được. báo cáo Sao với số các ba c lượm cứ ngoại vi ở hướng tây nam thì đáng gờm nhất vẫn là căn cứ hiệp đức đây là cánh cửa thép trong vòng cung bảo vệ núi cấm tuy chỉ có một tiểu đoàn đồn trú nhưng đó là tiểu đoàn thiện chiến nhất của sư đoàn cọp đen ngụy đã từng chặn đứng sự tấn công của quân ta vào căn cứ bắc tây nguyên năm ngoái theo báo cáo của trung đội trưởng tấn ở đây địch có hệ thống phòng ngự chiều sâu dày đặc các hầm ngầm được thiết kế kiên cố cho nên pháo binh ta dù rất mạnh cũng khó phá hủy được